thời gian chậm rãi trôi qua sáu vạn người chơi đội ngày mười một bắt đầu lục tục tập kết tuy toàn thể người chơi đội ngày mùng mười đã bị giết nhưng năm mươi kim nguyên bảo tiền thế chấp khiến cho những người này không dám không đến năm mươi kim cho dù là đối với đường hoa trước đại hội olympic thì đó vẫn là một con số vô cùng hấp dẫn nhưng bây giờ đã khác trước hồi olympic hắn kiếm được một mớ sau đó lại cũng gian chính nghĩa kiếm thêm được một mớ rồi tờ báo vô biên cũng chia lợi nhuận lại thêm được một mớ nữa xưa nay vẫn cứ nghe nói có nhiều người nói rằng là tiền luôn kiếm không hết hóa ra đều là những người có tiền cả người nghèo câu cá là vì giá trị của con cá còn người giàu câu cá là vì thố vui đông phương gia tử một giọng nữ dè dặt vang lên ở đằng sau lưng của đường hoa đường hoa quay đầu nhìn lại Ở trên đám cỏ lau, lại là quàng khăn đỏ Quả nhiên là nàng, ngoại trừ nàng ra Đám kẻ thù và đám bạn bè không ai gọi mình bằng cái tên đầy đủ cả Này, sao người lại đến đây? Nàng là thành viên của băng nhất kiếm Vậy lẽ ra phải ngày mai mới đến Ta không tham gia hoạt động của băng hội À, đường hoa à một tiếng Người đang câu cá sao? À, hỏi thừa Mười phút rồi, toàn chơi với Jun thôi chả được con nào dùng rôn câu cá, ỉ không có rôn thì làm sao câu được cá? xem ta đây, quang khăn đỏ gọi ra một tòa thái sơn, đập thẳng xuống đầm nước, thái sơn biến mất, khắp đầm nổi lành bành đầy xác cá trắng héo, trông thật kinh tâm động phách. đường hoa dùng một tay che miệng nhìn bầy cá chết lặng, nguyên nhân khiến hắn phải che miệng, một là mình sẽ sợ đến hộc máu, còn thứ hai là sợ mình sẽ mở miệng trời tục người làm sao vậy à, à không không sao đường hoa không quay đầu lại chỉ nói ta đang tự hỏi sự huyền bí của sự bắt đầu vũ trụ sự sống sao nghĩ nghĩ sâu xa như vậy bởi vì ta là người sâu sắc đó ờ gia tử ta ta có thể ngự gọi, gọi người là gia tử được không ờ được rồi Hoàng khăn đỏ đáp xuống đất ngồi xuống bên cạnh gia tử chúng ta đã biết nhau lâu rồi phải không thôi chuyện đã qua rồi đừng có nhắc lại Đường hoa vẫn nhìn chăm chăm vào mặt đầm đầy những sắc cá đang nổi. Ờ, chúng ta ạ, có thể coi như là bạn bè được không? Đường hoa không đáp, chỉ móc rôn rồi câu cá. Mặc tình đã nói, bạn bè thì phải thành khẩn với nhau. Có phải không? Đường hoa nghiến răng. Người đang bực bội à? Hay là ta đã nói gì sai? Ờ, không có, không có gì. Vậy may quá mạc tinh nói là bạn bè thì phải thành khẩn với nhau ấy câu này là cô vừa nói rồi lẽ nào mạc tinh không nói với cô là bạn bè thì không nên cả cái dề ngỗng bạn bè thì không thể quấy dẫy quấy dày nhã hứng của bạn bè bạn bè thì không thể nào mà không hiểu rằng bạn mình thực ra không muốn nhìn thấy cá chết ai được rồi cô nói tiếp xem nào mạc tinh nói nói rằng ta vẫn luôn đeo mặt nạ kết bạn Vậy thì sẽ không có bạn bè thật lòng, giữa bạn bè với nhau mà ngay cả mặt thật, cũng không thấy. Vậy thì sẽ không có sự tin tưởng. Ờ, cô ta thấy rồi sao? Đúng vậy. Hoàng khăn đỏ nghiêng đầu nhìn đường hoa, chờ hắn quay đầu lại. Không ngờ đường hoa lại không thèm động đậy tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái phao. Hoàng khăn đỏ thất vọng. Này, có còn chuyện gì nữa không? Ờ, ờ, hết rồi. Ta đi đây được rồi hẹn gặp lại đường hoa ngẩng đầu nhìn quàng khăn đỏ bay đi thầm mắng một câu bà nội nó sau đó đi ra chỗ khác câu nằm ở giữa bụi cỏ lao rậm rạp lại không có rồi mỗi quấy giày cuộc sống thật là thư thả thế nhưng không đúng quàng khăn đỏ là thành viên của bang nhất kiếm cho dù nàng có quái gờ thì cũng phải nhận được tin nhắn tập thể của các đường chủ báo cho biết chân tướng sự tình ở đông lai dựa theo cơ sở Nàng đã đạt đến cấp 62 Vậy thì nàng không thể nào chỉ vì 50 kim nguyên bảo mà đến để chịu chết Vậy nàng xuất hiện ở đây làm gì? Liệu có lẽ nào... Đường hoa bèn vội vàng nhắn tin cho quảng khăn đỏ Uầy, uầy, đâu rồi? Ta đang trên một bãi đất Ở bên ngoài quận Đông Lai Ê, bơi à? Không, ta đang chờ thời cơ Bắt vạn linh huyết Hóa ra nhà đầu này vốn Cũng đi báo danh ngày hôm qua Nhưng vì có kỹ năng giao tiếp với cây cỏ, biết có nguy hiểm cho nên đã chạy bất. Đồng thời dưới sự chỉ dẫn của cây cỏ, đã phát hiện cách đó không xa có một tòa vạn linh huyết trận. Có điều ngày hôm qua nàng đã chậm chân một chút, khi tìm được trận thì người đã đi rồi. Chỉ còn dấu vết là một trận pháp, trống không, hình ngôi sao sáu cánh. Nàng bèn đem sự tình đi dò hỏi các NPC môn phái. Những người này nói cho nàng biết rằng là có yêu nhân đang làm phép, mục đích để chiếm được vạn linh huyết. Đồng thời cũng báo cho nàng rằng vạn linh huyết này là pháp bảo tà môn. Ở trong sổ sách không có ghi chép cho nên họ cũng không biết là dùng để làm gì. Vì thế, nàng quyết định hôm nay sẽ đi đến trước kẻ xấu kia một bước, cướp lấy vạn linh huyết. Nhưng không ngờ đến được vạn linh huyết trận rồi. Cây cỏ lại báo cho nàng biết rằng nàng có bạn đang ở gần đây. Nàng đi dạo một vòng lại phát hiện ra là đường hoa. Nhưng lúc này đường hoa lại không ở trong quận Đông Lai Cho nên Nàng mới không nói cho hắn biết mục đích đến đây của nàng Thực ra một phần là do không có cơ hội Bởi vì đường hoa đâu có hỏi Đường hoa mặt dày Cũng bèn phải chạy đến chỗ bãi cát nàng nói Sau đó tìm được quàng khăn đỏ đang nấp sau một rặng đá ngầm Cạnh một trận pháp có hình ngôi sao sáu cánh Có khó khăn cỡ đó Thì cũng nhất định phải hô hào bạn bè cùng đi Chứ có biết hay không đường hoa nghiêm nghị nói cô làm như vậy là không coi ta là bạn bè rồi như thế là không có đúng đâu ta ta xin lỗi được rồi lần này bỏ qua cho cô đâu đường hoa nhìn lại thời gian trên bảng hệ thống còn hai tiếng đồng hồ nữa pháp bảo tà môn không sao có tà hơn nữa ông ấy cũng không sợ không sợ ngươi tà chỉ sợ ngươi không tà hắn đã bỏ qua quàng khăn đỏ tính đến chuyện thu vạn linh huyết vào trong tối Nghe nói ngươi đã đi quỷ giới. Ờ đúng vậy đó. Ở đó có vui không? Ta muốn đi nhưng lại sợ. Vậy đi du lịch thử một chuyến mà xem. Cô đến phòng đâu? Tìm một vị âm môi là có thể chạy được đến đó rồi. Chừng nào muốn về thì nói một tiếng với hắn là được. Có tốn tiền. Nhưng mà giá cả cũng vừa phải thôi. Ngươi thật là lợi hại đó. Mạc Tinh nói. Ngươi là người đầu tiên tiến vào vân trung giới. Lại là người đầu tiên thu thập đủ đá ở sân hải giới bây giờ lại là người đầu tiên đến quỷ giới ngay cả độ kiếp cũng thôi thôi thôi thôi thôi thôi cô nương à những kẻ mà chơi trò chơi giỏi á ở ngoài đời thì lại chẳng là cái dám chó gì đâu người cũng à ta thì là ngoài lại ta không nằm trong đó ở ngoài hiện thực ta là một thanh niên tiềm năng trói lọi sáng rực rỡ giữa bầu trời đó vậy ở ngoài đời thực người người làm thôi được rồi chúng ta đổi sang nghề chuyện khác đi Thực ra ta rất hâm mộ người. Hồi còn nhỏ, thân thể của ta yếu đuối lắm. Người nhà sợ ta sinh bệnh, cho nên ta chưa bao giờ được chơi cùng các bạn cả. Cho đến khi vào tiểu học, người nhà sợ ta bị bạn học ăn hiếp. Mời gia sư cho ta. Đến trung học cơ sở thì lo ta yếu đương sớm. Bị người ta lừa gạt, rồi học thói xấu. Cho nên vẫn là mời gia sư. Đến trung học, người nhà lo bọn sâu bỏ xã hội. Đến các trường trung học lừa các nữ sinh, đưa các nàng đi ra ngoài ăn chơi, uy hiếp các nàng. Vì vậy, ta lại phải ở nhà. Cho đến lúc học đại học, không còn cách nào khác. Người nhà đưa ta ra nước ngoài, đồng thời mời trợ lý tư nhân, bảo vệ cho ta. Các bạn đồng học đều không thích nói chuyện với ta. Cho dù ngẫu nhiên có người nói chuyện với ta một lần, thì cũng chẳng có lần thứ hai. Đấy, cũng không thể nào hoàn toàn trách cha mẹ cô được Đều là do hệ thống giáo dục chưa được tốt cho lắm Đường Hoa cũng phân tích Ta cảm ơn người đã giới thiệu Mạc Tinh cho ta quen biết Tuy Mạc Tinh không thích nói chuyện với ta lắm Nhưng ta biết cô ấy vẫn coi ta là một người bạn Còn nữa cô ấy là một cảnh sát Hơn nữa đến hành tinh mới Cô ấy vẫn tiếp tục làm cảnh sát à, Vì tương lai thì cái gì cũng phải làm thôi ê không làm thì lấy gì mà ăn này có người đến quàng khăn đỏ kéo kéo hai người bèn rụt đầu lại không lâu sau từ trong trận pháp ngôi sao sáu cánh truyền đến tiếng nói chuyện một âm thanh có phần già nua âm thanh còn lại thì đường hoa biết không phải là vũ văn thác thì còn là ai vào đây công tử tất cả đều đã chuẩn bị xong được rồi ông đã vất vả vũ văn thác nói Mạt tướng biết không nên hỏi, nhưng mà tướng thực sự muốn biết, nhất định là phải giết nhiều người như vậy sao? Vì sao ngươi lại không hỏi nguyên nhân tại sao ta làm vậy? Mạt tướng biết, chắc chắn là công tử phải có lý do thì mới làm như vậy. Hàn lão tướng quân, nếu như không hy sinh 18 vạn người này, vậy trong tương lai, đất ta hòa hạ ta sẽ nhuộm đầy máu đỏ. Lúc đó sinh linh đồ thán, người không thể tưởng tượng nổi đâu. Mạt tương biết rồi. Vậy Mạt tương sẽ về quân doanh để ngăn chuyện ngoài ý muốn Được rồi, ông đã vất vả. Vũ Văn Thác đứng lặng người, cách đây hơn trăm mét, nhưng quảng khăn đỏ vẫn cứ tỏ ra rất khẩn trương. Đường Hoa nói trong kênh nội ngũ, ngón tay của ta sắp bị cô bé gãy rồi đó. Quảng khăn đỏ vội vàng nhìn lại, quả nhiên mình đang nắm chặt ngón tay trỏ của đường Hoa. Mà ngón tay đang bị cong theo một hướng rất phản quy tắc Ta, ta xin lỗi Không sao đâu Dù sao cũng không đau. Nhìn bộ dáng này của cô chắc không phải lần đầu tiên đi trộm gà trộm chó chứ Đúng vậy Còn ngươi thì sao Ta thì thường làm thôi Yên tâm đi Nếu hắn phát hiện Thì cho dù cô có khẩn trương Hắn cũng vẫn phát hiện Còn nếu hắn không phát hiện thì cho dù cô có ngủ lăn quay hắn cũng không thấy đâu Chuyện hắn có phát hiện hay không Không có liên quan gì tới tâm trạng của cô cả Đường hoa lại tiếp, tên này rất mạnh. Đặc biệt là thanh kiếm hắn đeo sau lưng, gọi là hiên viên kiếm. Nếu như chưa rời khỏi vò, chúng ta vẫn có thể đánh bạc, thử vận, quật ngã hắn xem. Nhưng nếu như nó rời vò thì chúng ta phải lập tức chạy ngay đó. Vậy, ngươi có kế hoạch gì không? Hiện giờ chúng ta không hề biết gì về tốc độ, cũng như quy tích thay đổi của vạn linh huyết cả. Cho nên chỉ có thể đánh cược một lần. Một lát nữa ta sẽ vây vũ văn tháp vài giây, nhưng vây được một giây hay mười giây thì chưa chắc. Cố cứ thừa dịp mà đoạt đến vạn linh huyết là được. Nhưng, nhưng vừa nãy Vũ Văn Thác có nói. Việc này quan hệ đến sinh linh của Hoa hả? Ây đồ ngốc à. Đây là chơi game thôi. Nói đến sinh linh chẳng phải là nói đến người chơi à. Tao đoán đây là một sự kiện của hệ thống thôi. Chơi trò chơi. Không giống ngoài đời thực. Mà kệ nó có long trời lở đất hay là máy chủ bị hỏng đi chăng nữa thì cũng chỉ là một hệ thống thôi. Chúng ta thân là người chơi. Thì phải có sự giác ngộ của người chơi. Phải biết. Lợi dụng lúc nước đục. Mà mò cá mới là đúng đó. Còn nửa giờ nữa. Hay, thực sự là phục tên tiểu tử Vũ Văn đâu. Đứng bất động suốt một tiếng đồng hồ rồi. Ta cảm thấy hình như hắn đang đau lòng. Cô em à đừng có tưởng tượng như vậy. Ta không biết. Chỉ là hình như hắn đang sám hối đâu. Hay, thời nhà Tùy còn chưa có Thượng Đế như Lai với Ngọc Hoàng Đại Đế. Cho nên còn chưa có sám hối đâu. Hoàng Khăn Đỏ bật cười. Thực ra Thượng Đế vẫn luôn tồn tại. Chẳng qua chúng ta chưa biết đến sự tồn tại của Ngài. Của em à, Thượng Đế chỉ có một mình thôi. Nếu như mỗi năm cô sám hối một lần vậy thì cô cảm thấy lão nhân gia Ngài có thể nghe nổi hay không? Ta đoán Ngài nhất định sẽ thuê nhân công đó. Tiền công sẽ tính theo giờ để đi nghe mọi người sám hối. Này, người sao nói chuyện không có giới hạn gì vậy? Cô xem, cảm xúc của cô đang thong thả. Đừng nhiều một lát nữa khi nào ta nói chuẩn bị Thì cô phải khẩn trương lên đó Đừng vì quá thoải mái mà để mất bạn linh huyết Hắn nhất định phải xoa dịu cảm xúc cho quàng khăn đỏ Những người làm chuyện xấu lần đầu Thường hay thất bại Bởi vì họ đang bối rối Còn năm phút nữa đâu Đường hoa vừa nói xong thì phát hiện Ở bên kia tảng đá ngầm Trận pháp hình ngôi sao 6 cánh Có ánh sáng lập lòe Nhưng điều này còn chưa đến mức Hắn hô lên là bởi vì hấp ma hồ ở trong túi càn khôn của hắn, chợt dục dịch muốn động, mẹ nó chứ. Hấp ma hồ là một món đồ rất cổ điển của phương Tây, cũng là pháp bảo giác mà đường hoa mang theo. Đó là thù lao do Nhược Hàn trả công khi nhờ hắn hỗ trợ. Lúc nàng còn chưa có phá toái theo đuổi, hồi đó mình đã nghĩ rằng mình đã ăn thiệt thòi, sau đó ném nó vào một xó của túi càn khôn, mãi cho đến bây giờ cũng chưa từng lấy nó ra. Thế nhưng sao bây giờ tự nhiên nó lại cựa quậy? Tình huống này đường hoa chưa thấy bao giờ. Nếu như muốn cựa quậy thì cũng phải là đám gà vịt mình mang theo để sẵn sàng nướng chứ. Ngươi là một cái hồ lô rảnh rỗi lại đi bắt chiếc bọn gà vịt. Đây cũng là do đường hoa to gan. Chớ nên nếu như đổi lại là quàng khăn đỏ. Nếu như không kêu cha gọi mẹ thì mới là lạ. Đường hoa căn cứ theo nguyên tắc rác rưởi là rác rồi Ngươi thích động thì cứ cho người động. Nếu như người dám chạy ta sẽ diệt người ngay Đương nhiên hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ Pháp bảo này chắc chắn không phải là hàng của trung thổ Mà trận pháp hình ngôi sao sáu cánh đằng kia Quảng khăn đỏ cũng nói không phải là trận pháp của trung thổ Hai bên chắc chắn Phải có mối liên hệ tất yếu nào đó Sao vậy? Quảng khăn đỏ quan tâm hỏi Không có gì là chẹo chân thôi Không cần thiết phải giải thích làm gì Bởi vì giải thích cô cũng chả rõ Chẹo chân Có đau không? không đau lắm đường hoa nói dối sau đó nhìn vào cái bình còn đang cựa quậy hôm nay thực sự là kỳ quái chương một trăm tám mươi lăm kỳ binh đoạt bảo còn hai phút nữa đâu ngươi đừng có nhắc ta lại lo lắng ờ chính là vì ta sợ cô không lo lắng cho nên mới nhắc đó đúng rồi một lát nữa chúng ta dùng gì để lấy vạn linh huyết đường hoa hít vào một luồng hơi lạnh sao mình lại quên mất vấn đề này ngươi Người không phải là sẽ dùng tay chứ. Hoàng Khăn Đỏ nói. Thái độ càng rẻ rặt. Đường hoa lục trong túi tàn khôn. Trong này có một đám trang bị pháp bảo cố định. Ngoài ra còn có cần câu cá, hộp run, mấy lon bia, một mớ bánh mì, một túi gậy đánh gôn, ba bình rượu tức mặc lâu năm. Hai tờ vô biên đặc san, một quyển song kiếm nhật báo. Sáu viên đá tinh rượu, một tấm vé xem nhạc hội của Huyên Huyên có thời hạn vĩnh cửu, Một thẻ viết vĩnh cửu của tử lâu thiếu gia, ba phiếu ưu đãi. Thay cho tiền, trị giá 30 bạc mỗi phiếu của quán mì thành đô. Giới hạn một ngày chỉ được sử dụng một tờ một lần. Một tờ vé số chọn 7 trên 36 ngày. Mai sổ. Xóa. Mẹ nói chứ. Lại còn phát hiện ra cả một đĩa tỏi ngâm ớt. Hình như mình đang chơi game. Sao mình lại sử dụng nhiều vật phẩm hưởng thụ như vậy? Đường Hoa lấy ra một cái hộp đồ ăn, đổ hết ra. Rồi đưa cái hộp cho khăn quảng đỏ. Dùng cái này sao? ở đây là hộp tự hủy đó. Bảo vệ môi trường, ta dùng tay thôi. ấy báo hải, ta đổ hết cả một đồ ăn cẩn trâu lấy cái hộp đó. Cái này là cống phẩm, ngày xưa chỉ có hoàng đế mới được ăn. Ý Còn 40 giây, hoàng khăn đỏ nhắc, chú ý đó. Đường hoa bắt đầu tập trung, kỳ môn phi giáp chắc chắn là phải đeo đầu tiên. Từ sau đợt luyện cấp ở Sơn Hải Giới, đường hoa cảm nhận một cách sâu sắc sự quý giá cái mạng. Thần quang bảo tháp cũng mang lên Đảo quản càn Truyền khôn kính cũng đeo vào Dù sao thì nếu như mình chết Quang khăn đỏ chắc chắn không thể sống nổi Mà nếu như cô chết Thì mình vẫn có thể thoi thóp cầm hơi được Dành cái chết vĩ đại cho người khác Là tuyệt vời nhất Còn một chỗ trống là cái mặt nạ Viết tên bố của Vũ Văn Thác lên để dọa hắn Còn cái bình này Tại sao cứ lắc lắc ắt là phải có gì kỳ quái Đến lúc rồi Đường Hoa vừa báo xong thì trông thấy đằng sau tảng đá có ánh sáng, màu máu bùng lên, xoay người nhìn về hướng Đông Lai. Nơi đó có một trận pháp khổng lồ màu máu, hình ngôi sao xuất hiện trên trời. Từ quận Đông Lai, một điểm sáng màu đỏ chậm chậm nổi lên, bay đến lưng trừng trời thì bay vút tới. Nhanh thật đó. Đường Hoa nói, ta đếm. Đến số 0 thì cô lao ra. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ra tay. Đường Hoa vừa nói xong, liền nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó chứ. Nào, để xem. Chúng ta cùng cướp. Đường Hoa ngự kiếm từ sau tảng đá ngầm lao ra. Tiện tay tung bảo tháp. Vũ Văn Thác không ngờ đằng sau tảng đá lại có người. song phản ứng của hắn cũng quá nhanh. Một tay thi triển pháp thuật. Tay kia đã rút ra hiên viên kiếm. Đường Hoa vẫn luôn bực bội vì chuyện này. Kiếm của bọn ta là dùng để bắn. Mà sao ai dùng hiên viên kiếm cũng nắm trên tay? Nắm trên tay thì cho dù có ngầu, cũng không thể bằng việc điều khiển nó bay tới bay lôi. Đương nhiên đây cũng chỉ là do đường hoa suy nghĩ. Hiên viên kiếm còn chưa kịp rời vỏ, Vũ Văn Thác đã bị bảo tháp chụp lấy. Ngay trong giây đầu, pháp lực của đường hoa đã vơi đi một nửa. Giây tiếp theo, nửa còn lại cũng không còn. Mẹ nói chứ, mình là tiên thể tiên anh. Cái gì không nhiều chứ pháp lực có thể nói là siêu cấp Tuy ngươi là hiên viên kiếm nhưng tốt xấu gì cũng cho người ta thể diện chứ Dành máu để thở Dùng 2 phần 3 sinh mệnh để chuyển thành một nửa pháp lực Đường hoa đã tranh thủ được 3 giây Giây thứ nhất, quàng khăn đỏ đã lao tới điểm sáng màu đỏ Giây thứ hai, quàng khăn đỏ vươn bàn tay Giây thứ ba, quàng khăn đỏ hóa thành ánh sáng trắng Một bóng đen dùng uy thế không thể chống cự, cắt quàng khăn đỏ ra làm hai đoạn, rồi xoay người chụp vào vạn linh huyết. Nhưng không ngờ vừa chạm vào thì tay trái của y hóa thành máu loãng. Bóng đen này không nhịn được mắng. Mẹ nó! Sát vào làng! Đồ súc sinh! Đường hoa phun ra một búng máu. Tên chết bầm này từ bao giờ đến đây? Đến một nửa của dây thứ ba, tức là dây 2,5, tình thế đã biến hóa rất lớn. Đường hoa vừa chửi sát pha lang vừa thu lại pháp bảo Xong, hắn không hề quay qua nhìn Vũ Văn Thác đang tức giận Mà lao thẳng lên Đầu có thể đứt, mạng có thể toi Nhưng trang bị tuyệt đối không thể rơi Trong lúc bay lên, đường hoa thấy không ổn Vạn linh huyết giống như là hòa tan vạn vật Nó xuyên qua tay và chân trái của sát pha lang Hắn bèn thả lòng chân ga, khẩn cấp ngoặt lại một cái Lúc này hắn đang lao xuống đón đầu vạn linh huyết, nếu như dựa theo đà này mà suy ra thì thứ này rất có khả năng sẽ đi vào từ đằng đầu của mình rồi chui ra từ cúc hoa. Vạn linh huyết trước mặt đường hoa cấp tốc rơi xuống, đường hoa cúi đầu nhìn lại thấy có một vệt cháy kéo dài từ trên chán cho đến tận chân ở trên người mình. Hắn lau mồ hôi lạnh, may mà mình còn chưa có coi phim nhật, nếu không bây giờ trên người của mình thì... Ở dưới mặt đất Vũ Văn Thác cười nhẹ, đưa tay ra. Trên tay xuất hiện một cái chén gỗ, đón lấy vạn linh huyết đang lao đến. Sát và lạc đã nổi giận. Một chiêu loạn ảnh hàng mã kiếm bắn tới. Bóng kiếm không gây thương hại lớn cho Vũ Văn Thác. Nhưng lại có hiệu quả với vạn linh huyết. Trước khi Vũ Văn Thác đón được vạn linh huyết thì bóng kiếm thay đổi quỹ tích bay của nó. Vạn linh huyết bị trúng, văng ra khỏi bãi cát. Bay thêm chừng trăm mét rơi vào trong biển Vũ Văn Thác kinh hãi Vạn linh huyết này gặp đất là mất Gặp gỗ thì rừng Ở trong biển thì đương nhiên là có nước Nhưng bên dưới tầng nước là đất Thế là không thèm quan tâm tới hai con dẹp kia nữa Đương nhiên cũng biết hai con dẹp này Cũng có thực lực Nếu cùng một nhóm Thì không phải cứ một hai kiếm của mình là xử lý được Công việc khẩn cấp trước mắt Là phải bắt bằng được vạn linh huyết Nghĩ đến đây Hắn nhào xuống biển Đổ chết bầm, đứng lại Hai người thì mắng Nhưng vẫn cứ đuổi theo Vạn Linh Huyết là chuyện lớn Vũ Văn Thác biết Vạn Linh Huyết này chỉ có thể dùng gỗ để chứa Sát pha lang moi từ trong cuối Túi cằn khôn ra một cái chén gỗ Đường hoa ngạc nhiên Này, người lúc nào cũng mang theo Để khi kéo đàn đầu ngõ có cái để mà xài ạ Để mà ăn xin à Sát pha lang trong lúc cấp bách Không thèm cãi cọ, giơ một ngón tay thối Rồi lao vào trong biển Đường hoa không xuống biển, tạm thời sẽ không xuống. Muốn sống thì phải có thỏa mãn hai điều kiện. Cái đầu là xuống thì phải đánh nhau. Mà bây giờ, mình không máu không pháp bị người ta thổi một cách còn chết. Uống vài viên đan dược đá. Thứ hai, là phải có công cụ bằng gỗ. Nếu không chỉ thuần túy, là đi quấy phá người ta thì cũng chả có tác dụng gì. Đường hoa bắt đầu lục lọi trong túi càn khôn. Mẹ nó chứ. lấy cái hồ lỗ, ngươi cho rằng là người có thể tự động bay ra được không ấy hey! đường hoa ném ra hấp ma hồ sau đó thay bằng lượng thiên xích lấy ra để chuẩn bị đánh nhau nhìn lại cái bình kia đã không còn cựa quậy hẳn là nó cảm ứng được trận pháp thôi mẹ nó chứ mình không có đồ gỗ mình không có đồ gỗ chui của phi kiếm là do thép luyện thành quấn vải vào đây không phải là lãng phí hay sao ở thời cổ đại làm gì có thép mà luyện nhiều như vậy Đường Hoa lúc này thiếu điều muốn hất tung cả túi Càn Khôn, mới chỉ vài giây trôi qua nhưng đối với hắn như đã qua cả thế kỷ vậy. Gỗ, gỗ, ta cần gỗ, trời ơi. Tuy không địch nổi Vũ Văn Thác, nhưng dần nhỏ vào sự dũng mãnh của Ma Kiếm, Sát Pha Lang cứ thế đánh tới tấp vào vạn linh huyết, tinh thần ông không ăn được thì ông đạp đổ. Vũ Văn Thác rất muốn giết Sát Pha Lang nhưng lại sợ trong lúc truy sát Sát Pha Lang thì vạn linh huyết sẽ chạm vào đáy biển. Mặt khác cũng đừng quên rằng người ta còn có một tên đồng bọn chưa xuất hiện. Hai người một đến một đi chơi trò đánh trong nước. Không ngờ trên đỉnh đầu xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ. Ngẩng lên thì thấy hàng ngàn đó hoa sen màu đỏ đang từ từ, từ từ chìm xuống nước. Sát pha lang kinh hãi, thằng ôn con này từ bao giờ lại có thể phóng hỏa ở trong nước? Hắn không biết rằng. Cảnh giới hệ hỏa của đường hoa đã tăng lên, có thể phóng hỏa ở bất kỳ đâu. Này, ngàn vặn lần đừng nhúc nhích. Sát và lang kêu lên. Hai người đã bị hại rồi, bây giờ đám hoa sen đang chìm xuống, một khi bùng nổ sẽ tạo thành biển lửa. Tuy biển lửa này, dù cho có đường hoa không chế đi chăng nữa, thì chắc chắn vẫn có thể lấy được mạng của hai người. Quan trọng nhất là biển lửa này màu đỏ. Mà vạn linh huyết cũng là màu đỏ. Đến lúc đó chúng lẫn vào nhau. Thì cho dù có đem máy chụp x quang ra cũng chưa tìm được. Cả hai người hiểu rất rõ điểm này. Không ai dám nhúc nhích. Họ vừa chú ý vị trí rơi xuống của đám hoa sen. Lại vừa theo dõi vạn linh huyết. Đang từ giữa khoảng cách của hai người chìm xuống đáy. Đột nhiên từ một dạng xăng hô. Nơi nước cạn có một bóng người vọt ra. Cả hai cực kỳ kinh hãi. Đây chính là gia tử. Một tay của đường hoa cầm hai nửa ống trúc bơi về phía vạn linh huyết. Nhìn bộ dáng là định dùng chúng để gắp vạn linh huyết. Sát pha lang chửi tục. Tính cách của sát pha lang khác với đường hoa. Hắn thà làm chuyện hại mình. Hại người không lợi mình. Chứ tuyệt đối không thể để cho người ta có lợi được. Thế nên hắn búng một cái. Một đoá hoa sen bị bắn vỡ. Hắn tức khắc quay đầu bỏ chạy. Trong nhai mắt. Ở trong biển xuất hiện một biển lửa, dưới ánh sáng của nó, nước biển trong phạm vi mấy chục dặm đều bị biến thành màu đỏ. Sát pha lang, đôn đấu! Đường hoa rậm chân tức giận, chỉ còn mấy chục thước nữa là mình lấy được hàng, không ngờ sát pha lang lại phá. Đường hoa giận, mà Vũ Văn Thác lại càng giận, vùng hình viền kiếm một nhát, nước biển cuộn trào, hắn cầm kiếm bổ về phía của đường hoa. Đột nhiên nghe xoẹt một cái Vũ Văn Thác sừng sốt Phát hiện bà vai của mình bị xuyên thủng một lỗ Cái lỗ này cấp tốc mở to ra Nguyên cả bờ vai gần như trong nháy mắt Đã bị đứt lìa, Hóa ra hắn đụng phải vạn linh huyết Vũ Văn Thác kêu lên thảm thiết Hắn không phải là người chơi Không có đặc quyền Không phải chịu sự đau đớn Chỉ ở cạnh thôi Vũ Văn Thác nghiến răng chịu đựng Thu lại huyền viên kiếm Tay phải lấy cái chén cẩn thận quan sát. Bộ dáng như là một lão dê sồm đang nhìn một thiếu nữ vậy. Sát pha Lang to gan hơn, cầm cái chén gỗ, chạy tới chạy lôi. Nhìn lại đường hoa đang buồn bực. Trong ba người, chỉ có đường hoa là cầm hai nửa ống trúc. Mò thì cũng mò đấy, nhưng diện tích hữu hiệu rất ít. Tốc độ chìm xuống nước của vạn linh huyết rất chậm nếu dựa theo vật lý mà nói mật độ của máu tươi thấp hơn nước biển nhưng nó cứ vững vàng chìm xuống cách đây năm thước sát pha lang vui mừng bèn xoay cổ tay đẩy chén gỗ thẳng về phía vạn linh huyết hét lên một tiếng một luồng kiếm khí ào ào vũ văn thác đã động thủ hiền viên kiếm khí có thể chém được nước biển đứt làm đôi dĩ nhiên sát pha lang làm sao địch nổi Nhưng kiếm khí có một khuyết điểm Đó chính là chậm Đương nhiên Nếu như đổi ra ngoài hiện thực Thì sẽ rất nhanh Nhưng ở trong game Nó có nhanh bao nhiêu nữa Thì cũng là do gió hình thành Mà tốc độ của người chơi Thì đã vượt qua tốc độ âm thanh Tuy nó chậm Nhưng sát pha lang Cũng chỉ có thể ngậm ngồi lùi lại đằng sau Hắn có thể đánh cược Nhưng mức độ nguy hiểm quá lớn Hắn vẫn nên giữ ngọn lửa Trong lòng thì hơn Chứ biến thành luồng ánh sáng trắng Thì coi như là bất sạch Trong khi đang lùi lại, sát pha lang biết với sự lựa chọn của mình là chính xác, vạn linh huyết đột ngột bị lửa cuốn vào, bay tới giữa ba người, nhưng gần với đường hoa nhất. Như thế, dù là vừa nãy hắn có đánh cược thì cũng không thể lấy được vạn linh huyết vào tay. Cột lửa kia đương nhiên là hỏa trú của đường hoa, bởi vì cảnh giới hệ hỏa đã tăng lên cho nên dùng pháp thuật hệ hỏa trong nước, cũng như là dùng ở trên không mà thôi. Đường hoa thu cột lửa lại, sau đó bơi về phía vạn linh huyết, Sát pha Lang thấy thế thì rất bất cam, Bèn phóng ma kiếm ra Đâm thẳng vào vạn linh huyết một nhát Vạn linh huyết bắn về phía mặt biển Vũ văn thác đuổi theo vạn linh huyết Nó lại bị cột lửa của đường hoa quấn vào Bắn về một hướng khác Tuy tu vi của vũ văn thác Cao hơn hai người bọn họ nhiều Nhưng đều phải dựa vào cây hiên viên kiếm Muốn giết được hai người Thì phải tiến đến gần họ Nhưng nếu như đến gần một trong hai người Vạn linh huyết sẽ bị người còn lại cướp được Dùng kiếm khí thì hai người này rất khéo đưa đầy, cũng không tổn thương được họ. Ưu thế của đường hoa ở chỗ, cột lửa có thể khống chế phương hướng của vạn linh huyết, nhưng nhược điểm là hắn phải rất cẩn thận, nghĩa là phải cần một khoảng thời gian. Ưu thế của sát pha lăng là kiếm có thể đánh được vạn linh huyết, sức mạnh lớn, cái bát cũng to, nhược điểm là hắn khó mà khống chế hướng bay của vạn linh huyết sau khi đánh. Ba người cùng nhau chơi trò, đánh bóng rằng co. Hơn nữa còn phải đề phòng, hai người còn lại đánh lén mình. Lúc này đường hoa là tay trái một miếng trúc, tay phải một miếng trúc. Điều hắn tiếc nối nhất là hắn không thể dịch chuyển tức thời ở trong nước. Nếu không thứ kia thì đến 90% đã là của mình. Bây giờ chỉ có thể trông vào vận may, cầu cho sát phát lang đánh bạn Linh Huyết bay đến trước mặt mình. Cứ như vậy chơi loanh quanh đến cả mười phút sát phá lan nhận được một tin nhắn tập thể hắn đọc qua mà toát cả mồ hôi người gửi tin chính là đường hoa nội dung là cứu nhanh nhanh mang lọ thật to bằng gỗ đến tọa độ như thế này ở biển sẵn tiện đánh bốt chém sát phá lan bà nội nữa chứ nếu như cả huy hoàng lẫn phá toái đều đến thì huy hoàng là người thật thà thì không nói ngay như phá toái tuyệt đối sẽ không ăn mảnh cướp vạn linh huyết hai người này liều mạng bảo vệ được vài giây vậy chẳng phải là vạn linh huyết sẽ thuộc về tên gia tử thế nhưng đã tuyết còi thì ta cũng đã biết sát pha lang gửi tin nhắn khác tọa độ này ở trong biển giết bốt lấy thần khí sẵn tiện đánh gia tử tin nhắn vừa gửi lập tức có người hưởng ứng ngay mông mông trả lời là sẽ mang mấy trăm người qua ngàn vạn lần Sát pha lang phải cố gắng mà chịu đựng. Đối với mông mông mà nói, thì câu đánh ra tử kia còn hấp dẫn hơn cả thần khí. Hai người chơi trò thổi còi mà Vũ Văn Thác cũng không nhàn rỗi, lấy từ bên hông ra một lệnh tiễn, thả vào trong nước, mũi tên phá nước bay lên, mang theo một âm thanh thê lương, vút đến tận trời. Ây, cần gì phải như vậy chứ... đường hoa thực sự là khóc không ra nước mắt trò này sẽ thành quần anh hội mất thôi này ta có làm lợi cho bạn ta cũng không bao giờ làm lợi cho ngươi sát phát lang hiển nhiên cũng biết về thói ăn ở của bang chúng bang thần chi lĩnh vực nhưng hắn theo tính toán độ thù hận của đông phương gia tử là một trăm với người khác là không vậy làm lợi cho ai chỉ cần nhìn cũng hiểu Sát pha Lang phát hiện Đôi mắt của đường hoa lóe lên ánh sáng nham hiểm Trong lòng của hắn lạnh xuống Chính quảng khăn đỏ hồi nãy bị sát pha Lang giết Còn nửa tiếng đồng hồ nữa sẽ hồi sinh Quảng khăn đỏ thân thủ tốt Mà lại rất như nghe lời Bây giờ chuyện duy nhất mình phải làm là cầu nguyện Để cho cô em này ngàn vạn lần đừng có váng đầu Mà lựa chọn hồi sinh ở môn phái Nàng chỉ cần hồi sinh ở ngay tại đây Vậy nhiều nhất một tiếng đồng hồ nữa, nàng có thể đến đây được. Gia tử, đến rồi đấy. Ngay khi đường hoa còn đang cầu nguyện thì một giọng nữ vang lên. Đường hoa sừng sốt nhìn thì ói máu. quả khăn đỏ còn chưa có sống lại mà Sương Vũ đã đến. Đối với ba người, ở đây thực lực của Sương Vũ thật chẳng ra gì. cơ bản là không thể giúp được. Thậm chí ngay cả kiếm khí của Vũ Văn Thác, nàng còn chưa chắc đã tránh được. Nếu như đổi lại là mặc tinh Thì có phải là tốt biết bao Dù không được Đổi là táng ái cũng hơn nhiều Bết bết lắm Thì đưa huyên huyên đến đây Múa cột một hồi còn hơn sương vũ Này đừng có đi xuống đây Chết đó Đường hoa vội vàng cảnh báo Tay của Vũ Văn Thác đã sớm mọc lại Bây giờ hắn đang rảnh rỗi Phóng kiếm khí về hướng hai người Nếu như sương vũ xuống Thì sẽ gặp Nguy ngay vừa không giúp được gì mà còn khiến cho đội hình của mình rối loạn. Sương Vũ quan sát cả khu vực, nàng hiểu ngay vấn đề. Ben cười thầm một tiếng, bắt đầu nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó. "Này, cô đừng có làm sang làm bậy." Đường Hoa nói. Hắn vừa dứt lời thì Sương Vũ đã hành động, Sương Vũ vừa khéo. Sát pha Lang đánh cho Vạn Linh Huyết bay ngược lên trên. Sát pha Lang cũng bất đắc dĩ, hắn rất khó để khống chế phương hướng, nên nếu như đánh Vạn Linh Huyết bay lên Ít ra nếu sai thì cũng còn thời gian mà sửa Sương Vũ nhìn vạn linh huyết bay về phía mình Nở một nụ cười đắc ý Cái này gọi là ôm cây đợi thỏ Hay ngư ông đắc lợi Mình thật quá thông minh Đừng có động vào đó Thế nhưng Tiếng hô của đường hoa đã chậm Sương Vũ đã vung tay Chụp lấy vạn linh huyết Sau đó nàng lập tức phát hiện ra Vạn linh huyết Đã đi qua lòng bàn tay của nàng Rồi xuyên qua khỉu tay Không những sinh mệnh của nàng mất đi một mớ, mà nửa cánh tay ấy cũng biến thành máu. Trong khi sương vũ còn đang nghi hoặc, thì kiếm khí của hiền viên kiếm quét tới, đánh nàng tan biến. Đường Hoa thở dài một tiếng, khổ thật đó. Chương một trăm tám mươi sáu hỗn chiến. Đường Hoa lập tức gửi tin nhắn cho mọi người, giết, sát phá lang xong, đừng có nên đến tiếp nữa. Sau đó lại nhắn tin cho phá tái và Huy Hoàng. Màu lên đến cứu mạng. Phá tái và Huy Hoàng nhận được tin nhắn. Vò đầu bứt tóc. Phải làm sao đây? Có khi nào một lát nữa sẽ nhắn tin bảo là mình đừng tới. Nếu vậy, ở thành thị lớn. Dùng kỹ năng của môn phái chỉ cần tốn có 10 kim nguyên bảo là có thể truyền tống. Thế nhưng đây là đông lai. Lúc đó mà cứ đi bộ thì sẽ rất xa đó. Này. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa Ta đang chặt cây đây Quảng khăn đỏ nhắn tin trả lời Người cũng biết đó, mấy cái cây Dùng kỹ năng thì sẽ bị nổ thành bụi, Mà không dùng kỹ năng thì ta thân là một người phụ nữ Trước giờ ta đã bao giờ đốn củi đâu Với lại ta đốn, Người ta đốn củi là dùng cơ điện Ta dùng phi kiếm Thật là khó đó Với nữa, người ta bảo Phải chọn một cái cây lớn nhất Người biết là cái cây lớn bao nhiêu không Đường Hoa hỏi lớn bao nhiêu Là phải ba người ôm mới hết Đường Hoa đau khổ Thật ra chỉ cần chọn một cái cây nửa người ôm là được rồi Sao người không nói sống Đường Hoa cảm thấy Cái cô nàng này đúng là từ trên trời rơi xuống Hai người chơi một NPC Vẫn cứ tiếp tục chơi đánh bóng Đường Hoa tràn đầy vẻ đắc ý Tự bản thân thấy mình tính toán không có khe hở Nhưng không ngờ kẻ đến trước Không phải là càng quàng khăn đỏ Mà là hàng ngàn Hàng vạn mũi tên ầm ầm bắn tới. Trên vách đá. Đã đứng đầy những binh sĩ nhà Tùy. Cứ ba người một tổ trang bị một cái xe nỏ. Ba tổ là một đội thay phiên nhau bắn. Không phân biệt mục tiêu. Sát pha lang vội vàng. Bỏ cái trò dùng ma kiếm đánh bóng. Mà thu ma kiếm về hộ thể. Đường hoa cuống cuồng lặn xuống sâu hơn. Nhờ sức nước để triệt tiêu của xe nỏ. Đồng thời cũng thả ra phi kiếm hộ thân. Hai người bị màn tấn công bất ngờ này Khiến cho cuống cuồng cả tay chân Họ không ngờ là Vũ Văn Thác lại điên đến như vậy Đi lệnh cho đám binh lính Không phân biệt mục tiêu mà đánh Xem một lúc mới biết Vũ Văn Thác kia hóa ra không điên Mà là gian Lực phòng ngự của Vũ Văn Thác Thuộc cấp bậc nào chứ Người ta tốt xấu gì cũng được coi là bốt Vừa có ưu điểm da dày thịt béo của bốt Lại có kiếm khí của hiên viên kiếm bảo vệ Tình trạng của hắn lúc này Phải khỏe hơn hai tên người chơi rất nhiều Mắt thấy Vũ Văn Thác đang bơi về phía vạn linh huyết Mà bản thân mình không kịp ngăn Đường Hoa bèn gửi tin nhắn ngay Thái sử nã bình đỉnh Lã pháo về phía ta Nã pháo vào Thẳng vào Đây đây đây đây. Quàng khăn đỏ lao thẳng tới biển Nàng trả lời tin nhắn Sau đó mặc kệ đám binh lính nhà Tùy Cứ thế túm một tòa núi Nện thẳng xuống Vũ Văn Thác cười lạnh Trong nước Mà lại muốn dùng pháp thuật này Không quan tâm Hắn biết uy lực trong nước của pháp thuật này nhỏ, đương nhiên là đường hoa cũng biết, nhưng điều đường hoa muốn không phải là dùng thái sơn để chết Vũ Văn Thác, mà là dùng thái sơn ngăn cản tên nỏ đang bắn như mưa rào. Đúng như hắn dự định, thái sơn ngăn được tên nỏ mà vạn linh huyết đã sắp rơi vào tay của Vũ Văn Thác, lại bị một cột lửa của hắn cuốn đến trước mặt mình. Đường hoa quên mất một chuyện, hắn có thời cơ ra tay, thì tất nhiên là sát pha lang cũng có mà có đánh chết sát pha lang cũng sẽ không để cho đường hoa lấy được bạn linh huyết cho nên ma kiếm đã tung ra mẹ mày cả dòng họ nhà thằng sát pha lang nhớ đột nhiên một âm thanh trong trèo truyền đến pháp thuật hệ mộc cấp tám vạn mộc quy tông vạn mộc quy tông cấp tám là âm thanh của quàng khăn đỏ sát pha lang hay đi dạo phố cùng mặc tinh Quảng khăn đỏ cũng trùng hợp bị giao cho mặt tinh Hai người coi như có quen biết Sắt pha Lang biết Phân lượng và tính cách không nói dối của quảng khăn đỏ Kinh hãi ngẩng đầu Chỉ thấy một cây trụ gỗ đồ sộ Từ mặt biển nện thẳng xuống Đây chẳng phải là nhất mộc quy tông hay sao Sắt pha Lang lập tức trốn chạy Lúc này mà đi so đo với quảng khăn đỏ Về nhất mộc hay vạn mộc Thì là hành vi ngu ngốc Vũ văn thác hiển nhiên cũng phát hiện ra biến cố này Hắn vung tay lên Kiếm khí hiền viên chém thẳng tới cây trụ gỗ Mắt thấy sắp chém trúng Ai ngờ trụ gỗ không những không hạ xuống tiếp Mà như có linh tính Xoay ngang một cái Từ kiểu nằm dọc biến thành nằm ngang Né được kiếm khí Vũ văn thác giật bắn người Như thế này là thế nào Nhưng một giây sau Hắn giải đáp được vấn đề Hóa ra là như vậy Ở phần đôi của trụ gỗ Ló ra một bóng người Đây căn bản không phải là pháp thuật gì cả Mà là có người ôm một cây trụ gỗ lao vào biển Cây trụ đập thẳng về phía vạn Linh Huyết Dĩ nhiên Vũ Văn Thác sẽ không bỏ qua Nhưng đường hoa đã hành động Hắn vừa động thủ là bắn ra cả ngàn đoá hoa sen Đồng thời cũng kích động đám này Khiến cho nơi này một lần nữa lại bùng lên biển lửa Sát Pha Lan và Vũ Văn Thác đều thắc mắc bọn ta không nhìn được vạn Linh Huyết Thì có lẽ nào người là người khác Thừa Thiên tái vật quàng khăn đỏ kích hoạt pháp thuật phòng ngự mạnh nhất của hệ thổ rồi vọt vào trong biển lửa ôm lấy trụ gỗ quay vòng vòng hóa ra là như vậy người ta đang định mượn gió bẻ măng đi ra ngoài mò cá ngoại trừ kỹ thuật và nhãn lực thì quan trọng nhất chính là ở đồ nghề tuy đồ nghề của sắt pha lang và vũ văn thác là chén to nhưng cây trụ của quàng khăn đỏ lại có thể làm ra được Đến N cái chén Này có không Có không? Đường hoa vội hỏi ta, ta không biết Hoàng khăn đỏ thực sự không biết Mình có quơ được vạn linh huyết hay không Dù sao trên dưới trái phải Nàng đã múa lung tung một vòng Chạy đá Vũ Văn Thác với sát pha lang đã liền thủ Một mình đường hoa thì không thể nào ngăn nổi Hắn vội bảo hoàng khăn đỏ rút lui Hoàng khăn đỏ lùi về cùng đường hoa Đường hoa lập tức dùng pháp bảo Trấn áp sát Phan lang Sau đó bày ra trận hoa sen trước mặt của Vũ Văn Thác Vũ Văn Thái Sư Vạn nhất thứ kia không bị bọn ta lấy được Mà vẫn ở chỗ cũ Vậy ngài đuổi theo Tên kia sẽ chiếm lợi đó Đúng vậy Vừa rồi không có chứng cứ gì để chứng minh Quàng khăn đỏ đã lấy được vạn linh huyết Đương nhiên cũng không có chứng cứ nào cho thấy Là nàng chưa lấy được Đuổi theo Quàng khăn đỏ thì kịp đấy Nhưng quả thật không thể chắc chắn rằng Vạn linh huyết có còn ở đó hay không? Vũ Văn Thác lại nhìn qua bên đường hoa, thấy hắn đã thu pháp, còn sát Pha lang đang cầm cái chén gỗ mò loạn xạ trong biển lửa. Nhất thời trong lòng của Vũ Văn Thác cảm thấy bối rối. Bởi vậy Vũ Văn Thác lấy ra một chiếc chén gỗ, rồi bắt đầu tìm. Biển lửa rất nhanh đã tan ra, bốn người cả thầy tám con mắt đều đổ dồn vào một điểm sáng màu đỏ, là vạn linh huyết, nó đang giống như bị bôi keo năm linh hai, dính chặt lên cây gỗ của quảng khăn đỏ gặp gỗ thì dừng đây là đặc tính của vạn linh huyết nó đã vượt qua tất cả những yếu tố vật lý chỉ tuân thủ theo hai điều kiện gặp đất thì biến mất gặp gỗ thì đọng lại chặt bỏ đoạn đó ném vào túi cằn khôn đường hoa là người đầu tiên tỉnh táo vội vàng ra lệnh nhưng hai loại vật phẩm này không giống nhau thì không thể chống lên nhau được chặt thì chặt rồi nhưng hệ thống thông báo ngươi chỉ có cách tầm ở trên tay Điều này là tất nhiên, ngươi đâu có thể quăng cả pháp bảo lẫn bánh màn thầu vào cùng một ô, tách ra rồi quăng vào hay sao? Túi càn khôn không phải là vàng, không phải là gỗ, mà cũng không phải là đất, bỏ vào là vạn linh huyết sẽ xuyên qua ngay. Lại nói ngươi dùng công cụ nào để có thể tách nó ra khỏi miếng gỗ kia, vậy thì chạy. Cách thì lúc nào cũng có thể nghĩ, nhưng tuyệt đối không phải là lúc này. Sát pha lang và Vũ Văn Thác đã bỏ đi thành kiến, chuẩn bị lên thổ để thịt gia tử. 36 kế tẩu vi thượng sách. Quang khăn đỏ ừ lên một tiếng, rồi lập tức bay vọt lên khỏi mặt nước. Đường hoa đang định ngăn cản sát pha lang và Vũ Văn Thác thì vồ một cái. Quang khăn đỏ đã bay ngược lại. Sao thế? Gia tử chết tiệt, viện quân của ông đề đế đã đến rồi hồn hồn thì giao ra vạn linh huyết ông chừa cho mi một được sống Quang khăn đỏ gật đầu khẳng định lời của sát phá lang bên ngoài đều là người của thần trí lĩnh vực đó cả quân tùy đã bị họ giết sạch cả rồi kẻ cầm đầu chính là mông mông nàng vừa thấy ta đã hỏi ngươi đang ở đâu đó họ họ có bao nhiêu người vậy dễ cũng phải đến cả một ngàn nữa mẹ nó chứ ông ông mới chỉ đi lừa gạt nàng một tí thôi đâu có hiếp nàng đâu mà phải làm thế trời ơi Vũ Văn Thác một lúc lâu, vẫn chưa mở miệng, bây giờ đột ngột nói. Ta muốn hỏi một câu, các người lấy vạn linh huyết để làm gì? Vì sao lại phải ép nhau đến tận đường này? Hay làm gì à, làm gì à? Đường hoa gãi đầu, Thực sự hắn cũng không biết thứ này có tác dụng gì. Còn không biết đây là đạo cụ hay là pháp bảo, là trang sức phẩm hay là vật phẩm sử dụng một lần. Đơn giản là vì ta thấy người lo lắng, cho nên đấy nhất định là đồ tốt. Còn về phần để làm gì thì... Nó không quan trọng. Cùng lắm ta về đánh tiếp canh. Vậy con ngươi? Vũ Văn Thác quay sang hỏi sát pha lan. À, vấn đề này ta đồng ý. Với gia tử đề tiện, sẵn tiện ta nói một câu. Ta vì thấy hắn lén lén lút lút đến đây cho nên mới theo dõi hắn. Thấy được thứ kia hắn coi trọng, cho nên ta biết nhất định là đồ tốt. Vũ Văn Thác giờ khóc giờ cười. Thực ra vạn linh huyết này. Đối với các người không có bất kỳ tác dụng gì Thôi, nói dối Nếu nó không có tác dụng gì Vì sao người không nói sớm ra Ngay cả quàng khăn đỏ cũng thấy được Đó chỉ là một lời nói dối Lúc trước Ta cho rằng có thể dễ dàng giết các ngươi, Cho nên ta không muốn giải thích Vừa rồi là vì ta không muốn hạ thấp mình Cho nên không chấp nhận giải thích Còn bây giờ thì người ta đông, mình chỉ có một mình, chỉ sợ khó mà đoạt được trở lại. đã đến lúc phải lấy đại nghĩa làm trọng. Vũ Văn Thác nói: thực ra vạn linh huyết này là vật rất cần để tạo ra con đường bà biệt, cái gì? con con đường con đường tư lụa, con đường bà biệt. Vũ Văn Thác kể hết lại sự tình. Nói đến đây thì phải nhắc lại, lúc vừa mới bắt đầu trò chơi không lâu, đường hoa đang giúp cho băng nhất kiếm chiếm được Thái Sơn. Lúc đó có một ngôi sao trổi màu đỏ xuất hiện từ phương Tây, tạo thành một vết rách trên bầu trời. Vũ Văn Thác biết được vết rách này gọi là thiên chi ngân, là do các yêu ma phương Tây trả trộn vào trung nguyên, xé rách kết giới bảo vệ trung thổ. Vết rách này chưa lớn, mà kích cỡ của yêu ma phương Tây đều không nhỏ, tạm thời chưa thể lọt vào được nhưng theo như đả phá hư của những gian tế đã lọt vào trong nội bộ của quân ta thì sớm muộn sẽ có một ngày bầy ma của phương tây tràn vào trung thổ ăn tươi nuốt sống sinh linh thế gian này Vũ Văn Thác nghĩ ra hai cách hoặc là trị phần ngọn hoặc là trị phần gốc phần ngọn tức là tìm ra gian tế làm chậm tốc độ mở của thiên chi ngân còn phần gốc là chữa trị vết rách Vũ Văn Thác là người tài Khi hắn còn chưa tìm ra được gian tế, đã bắt đầu song song trị phần gốc luôn. Muốn tu sửa vết rách thì nhất định phải xây dựng một ngọn tháp cao tận trời đến không gian của vết rách, rồi dùng đá của nữ hoa tu bổ lại. Vật liệu quan trọng nhất để xây tòa tháp chính là vạn linh huyết, cho nên thứ này chỉ là vật liệu kiến trúc, chứ không phải là pháp bảo hay trang bị. Một khi vết rách đó mở rộng, Yêu ma phương Tây dưới sự dẫn dắt của ma vương sẽ... Khóa đá Sát pha Lan cắt lời Người, người vừa nói là ma vương Thượng đế đâu Lão không quả sao Kẻ tử thù của mình định đến trung nguyên phát triển thế lực Chắc chắn là ngài sẽ không ngồi yên Câu hỏi này của Sát pha Lan khiến cho vũ văn thác phải sững sờ Đúng vậy Yêu ma xâm lấn với quy mô lớn như vậy Thân là đại Lão đại của thế giới phương Tây Nếu như Thượng Đế cứ ngồi xem Thì đúng là không biết phải nói gì Ít nhất thì cũng phải thông báo với Ngọc Hoàng Đại Đế Của Phương Đông Là kẻ địch đang tập kết binh lực quy mô lớn Chuẩn bị xâm nhập lãnh thổ của các ngươi Để cho Ngọc Hoàng Đại Đế Có thời gian an bài chứ Cho dù là cảm thấy cấp bậc của Ngọc Hoàng Đại Đế không đủ Thì nói với nữ oa một tiếng Cứ im lìm Không thông báo như vậy thì là không tốt Vũ Văn Thác rất nhanh đã nhận được đáp án Đây là đạo trời là hậu kiếp của viêm hoàng cho nên chỉ mong hai vị trả lại bạn linh huyết ấy trả lại ngươi thì chúng ta có lợi ích gì đường hoa hỏi các ngươi muốn được thứ gì đưa hiền viên kiếm của ngươi cho ta mượn chơi hai ngày ta sẽ viết giấy nợ của hệ thống cho ngươi hai ngày chỉ sợ một khi ta đưa hiền viên kiếm cho ngươi mượn chỉ trong hai phút ngươi đã coi ta là bốt mà đánh Vũ Văn Thác cũng không phải là kẻ rốt Đường Hoa nói xong Bèn chỉ vào sát pha lang Xử lý ăn đi Ta sẽ trả lại ngươi Sát pha lang khẩn trương Này hiện giờ tốt xấu gì chúng ta cũng đang cùng trận tuyến Nếu như ngươi giết ta Ngươi sẽ không ngăn, ngăn lại được tiên gia tử đây tiện đâu Ngươi đó Ngươi mới là đồ đây tiện Đường Hoa nghiến răng Không biết Ngươi có nghe rõ hay không Vạn linh huyết này không có tác dụng gì Với các người đâu Nhưng đối với ta mà nói Nó là thứ có thể ngăn được hạo kiếp trung nguyên Lẽ nào người mong gia viên của ngươi bị hủy sao Vũ Văn Thác bắt đầu lại nói Xem ngày kìa Trung nguyên của ta có đầy thần tiên Còn sợ gì đắm yêu ma phương Tây Đừng nói là tề thiên đại thánh Chỉ cần tam thanh tùy tiện bước ra Một người cũng đủ bóp chết ma vương Như bóp một con dẹp đó Thật ngại npc sẽ không để ý đến sống chết của các người đâu ấy chẳng phải là ngài cũng là npc sao đúng vậy nhưng ta là npc trợ giúp các người nếu ta xây ngọn tháp kia thành công sẽ mở ra được một giới làm chiến trường cho các người vừa yêu mà nếu ta không thể xây dựng thành công thì trung nguyên sẽ là chiến trường đó sát pha lang nói đồ dàn thương chuyên vơ vét khi quốc gia gặp nạn người đôi im mẽ mồm đi đường hoa hỏi, nếu chúng ta giúp người tìm được gian tế của yêu ma phương Tây thì sao? Vậy một năm sau, yêu ma phương Tây mới đến đây được, trừ phi là chữa được viết rách kia, nếu không thì sớm muộn họ cũng tới. À, vậy yên tâm đi, một năm sau ta cam đoan là Trung Nguyên này sẽ có cả trăm vạn đại la Kim Tiên và Ma Tôn. Đừng nói là chúng ta muốn tới, cho dù là chúng không muốn tới, chúng ta cũng sẽ đánh qua chúng. Đến lúc đó ta sẽ bắt ma vương làm nam sủng cho ngươi, bắt hàn múa thoát y cho ngươi xem. Hế? Nhưng người nhà tùy có đến hàng ngàn hàng vạn, làm sao ngươi biết gian tế là ai? Ấy, ngươi ngu quá đó Vũ Văn Thác. Ai da, kẻ dạy ngươi pháp trận vạn huyết này, 8 phần 9 phần chính là gian tế đó. Cái thứ tà môn như thế này... 8 phần... Tám phần còn chưa đủ à, ta thấy một phần thôi là đủ, thả giết nhầm còn hơn bỏ sót, ta có thể chém người giúp người, đồ rơi ra thuộc về ta, còn giết lầm thì công đức, số âm ta lãnh, dám làm dám chịu. Đường hoa lúc này vênh mặt, chính khí ngời ngời. Vũ Văn Thác còn chưa biết trả lời ra sao, thì mông mông đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, nàng không thèm để ý đến tin nhắn của sát pha lang mà nhảy vào trong biển. Nàng chỉ vào đường hoa và vũ văn thác Giết hai tên này Đường hoa vội vàng hiện lên tên Đông phương gia tử Mọi người thực sự bị dọa Trần trừ không dám đến Mông mông hét lên Chúng ta có sát pha lang trợ giúp Chỉ cần thêm một con ruồi nhép Lên trên cán cân là có thể thắng được Chia là làm hai tổ Động thủ sát pha lang Được rồi đến đây Sát pha lang bất đắc dĩ Đang nghe kể chuyện hay Đã bảo ngươi đừng có xuống mà không nghe Có điều đã đến đây thì cũng không thể nào làm khác. Đường hoa liền quay đầu bỏ chạy. Người đàn bà chết tiệt kia nói không sai. Lần đầu tiên mình tuyệt đối không phải là đối thủ của cả ngàn người. Thứ hai dù cho mình có giết được một phần. Thì chuyện này người ta biết được. Thần chi lĩnh vực cũng biết được. Khi mình hiển thị ra tên. Chúng không ai đứng ra để giết. Nhưng thêm sát phá lang vào thì khác. Chạy trốn là thế mạnh của đường hoa. Đặc biệt là tìm chạy, đường chạy trốn ở trong biển là cảm giác vô cùng đắc ý. Hắn không nhìn nhằng đã lặn thẳng xuống chỗ sâu hơn. Quang khăn đỏ nhìn thấy một bầy thần chi lĩnh vực lướt qua để truy sát đường hoa. Không thèm đếm xỉa tới mình, bèn thắc mắc gửi tin nhắn. Gia tử, chẳng phải ngươi cũng là người trong bang thần chi lĩnh vực sao? Sao họ lại truy sát ngươi? Đúng vậy, mình vẫn là người trong cái bang hội quần què này cơ mà. Đường hoa bèn vội vàng cưỡng chế rời khỏi bang, xem ta chơi chiến thuật du kích. Lý do chủ yếu, hắn vẫn chưa rời khỏi thần chi lĩnh vực, chính là để thuận tiện cho việc sau này đổ kiếp. Khi nào tìm ra cách đổ kiếp thì cứ bắt lấy mấy trăm người trong thần chi lĩnh vực ra mà chém. Vậy là tức khắc có thể đổ kiếp được ngay. Lúc trước, hắn vẫn canh canh, canh mãi chuyện, không thể giết đám người này, nếu không điểm công đức. Còn lên nhanh hơn cả tiền lãi Khi vay nóng Nhưng bây giờ 2 năm rõ 10 rồi Chẳng phải chỉ là điểm công đức âm thôi sao Chẳng phải chỉ cần giết thêm một mớ người đó sao Đâu phải cứ khăng khăng Treo cổ ở đúng một cành, cành cây Huống chi một mình Khi đã cưỡng chế rời bang Thì không những người trong thần chi lĩnh vực Không thể lập đội với mình Mà mình với chúng giết nhau Còn không bị trừ điểm công đức Hay, Được rồi Bây giờ xem các người đuổi theo ta thế nào đây Hai mươi mấy tên thành viên của bang thần chi lĩnh vực có khả năng bơi lội với tốc độ một trăm phần trăm. Dẫn đầu bị đường hoa chơi cho một chiêu hồi mã thương, đưa về điểm chờ hồi sinh. Mông mông hô to, lấy sát phá lang làm trung tâm, giữ đội hình, dồn hắn lên bãi biển. Nước đã càng lúc càng cạn, đường hoa bèn cười ha hả, dồn lên bãi biển. Làm như ông đây là cá không bằng, một khi rời khỏi nước biển là không thể đánh nhau được ấy Rời khỏi mặt nước, khung cảnh trước mắt sáng sủa hơn, đường hoa sửng sốt phát hiện có hai tên ngơ ngác đang đứng ở trên trời. Này tìm cái gì mà tìm? À tìm được rồi, ra tử. Thế nào? Có nhiều người của bang thần chi lĩnh cực vậy sao? Phá toái hỏi, ở trong bang hội có quy định là khi chưa được chỉ thị thì không được phép tham dự vào hành động quy mô lớn của bang khác. Cho nên hắn và Huy Hoàng trong nhất thời chỉ có thể đứng xem náo nhiệt, bọn họ cơ bốt của ta. Cũng chính là con bốt mà ngày mai các ngươi sẽ phải chém đâu. Với lại Sương Vũ đã bị hắn xử rồi. Kẻ hèn đây chỉ nói rằng là Sương Vũ đã bị hắn xử rồi. Chứ chưa nói rằng hắn không phải là Vũ Văn Thác. Phần này có hiểu hay không? Tùy vào năng lực, lý giải của các người. Phá toái tức giận bừng bừng. Dám chém Sương Vũ nhà ta? Muốn chết! Thầy nói thế nào? Thì Sương Vũ cũng là người của côn luôn. Lên! Được, lên. Đường hoa xoay người. Ba kiếm cùng hợp Thực ra hắn biết điều phá toái và huy hoàng cần chỉ là một cái cớ Cho dù là biết mình đang lừa bọn họ Bọn họ cũng coi như không biết Xong chuyện thì cứ đổ hết lên đầu mình là xong Dù sao hai người này biết mình đây cũng đâu có ngại gánh nội oan đâu Sát pha lang quệt mồ hôi Mông mông Chúng ta đánh không lại hắn Sao nhất kiếm và song sư lại động thủ với chúng ta Để ta đi lói lý Sát pha lang giữ nàng lại Đừng mà Cô mà bước ra Tức khắc sẽ bị xử đó Người ta không khách khí đâu Vậy phải làm sao Tổ người đằng kia đang vây bốt Để ra luân chiến Lập tức phái người đánh vào phụ Mặc kệ sống chết Phải mau chóng giải quyết được y, Đừng để bọn kia đắc lợi Mau lên Cao thủ và cao thủ Cũng có tranh lệch nhau Muốn trở thành cao thủ Thì phải có trang bị tốt Vũ khí tốt Sau đó là cho dù cấp bậc không cao Nhưng tuyệt đối cũng không thể thấp Tiếp đến là phải có hiểu biết Về việc phối hợp các kỹ năng Theo thông tin trước mắt Chưa ai có thể đạt được đến cảnh giới Gọi là tuyệt đối cao thủ Đường Hoa thì càng không cần phải nói Hắn thuộc trường phái bạo lực Toàn công kích trong phạm vi lớn Bất chấp mục tiêu Chỉ biết dựa vào pháp thuật hùng bạo Trang bị tốt Thì coi kỹ thuật như cỏ rác Phá toái và huy hoàng là kỹ thuật cộng trang bị Đặc biệt là huy hoàng Kỹ thuật rất châu bò Chữ nhanh của con lôn Hắn đã hiểu hoàn toàn Trang bị lại tăng cường uy lực cho các kỹ năng Không dư một phần Mà cũng không thiếu một phần Cân nhắc vừa đủ Khi đánh nhau Không những có thể trốn Di chuyển xuất kiếm Mà giết người cũng cực kỳ nhanh Đánh gần đánh xa đều thảo Phá toái vừa động thủ đã cảm nhận được áp lực một mình khiêu chiến với năm cao thủ của bang thần chi lĩnh vực tuy công nhiều phòng ít nhưng cũng không làm gì được người ta trong số đó có một người cấp năm mươi tám hơn mình đến sáu cấp một phần ba đòn đánh của mình đều là hụt tuy đối thủ đúng là có mặt trang bị né tránh thật nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ở hiện tượng thường thấy nhất trong game đã xuất hiện là đè ép cấp bậc phá toái nhìn đường hoa và huy hoàng Đang đánh giết phấn khởi, khí phách dâng lên nhưng trong lòng lại có chút mất mát. Các người, đủ rồi đó, giết người xong còn phải cướp bốt nữa. Mông Mông rất tức giận, tên vũ văn thác này về cơ bản đã như là cá nằm trên thớt của nàng. Tuy hắn có hiền viên kiếm trong tay, nhưng thủ đoạn tấn công lại đơn độc, lại thêm không có sự đề tiện của người chơi game, bị xử lý chỉ còn là vấn đề thời gian nhưng không ngờ huy hoàng và tên chết tiệt kia còn hung ác hơn trong tưởng tượng hơn ba trăm người mà nửa tiếng đồng hồ đã bị hạ bây giờ người ta nhắm tới bốt mình còn bảy trăm người tuy không sợ nhưng phải biết bây giờ đang bao vây bốt chỉ cần có lô hỏng người ta sẽ bỏ chạy mất dạng Ê, mông mông mông mông đường hoa quẹt mũi Ê, bọn ta quyết tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu chuyện đánh bốt của các ngươi chỉ phi các ngươi động thủ hoặc khiêu khích trước thật mà bọn ta không thích bốt đánh mệt lắm đường hoa nói bọn ta chỉ cướp đòn cuối thôi huy hoàng người thì sao ờ cái này cái này ấy ta phụ trách giết người còn bốt thì ra từ tự cướp sát pha lang nói hừm <cười> ta người coi như ta đã chết rồi sao đường hoa liền giận ngược trở lại hừm <cười> người cũng coi như ta chết rồi sao hai tên lại bắt đầu quay sang chửi nhau trong lúc này mà lại còn chửi nhau mông mông quát Cầm miệng lại, coi như các người đã chết cả rồi đi. Vũ Văn Thác lặng người một lúc, thấy tình hình không ổn. Đám người này đang tính vây giết mình, liền nói. Ta đi đây, hẹn gặp lại. Sau đó vù một cái biến mất. Mẹ nói chứ, ấy, hắn chạy mất rồi, hắn chạy mất rồi. Đường Hoa biết cũng không thể nào đuổi theo được. Vũ Văn Thác vốn dĩ là NPC. Một khi mà đã thoát được thì sẽ thoát rất nhanh đường hoa lập tức kéo theo phá toái và huy hoàng cùng nhau bỏ chạy chuyện này hắn cũng không cần, cần quan tâm nữa đường hoa lập tổ đội với tinh tinh tinh tinh nép ở đằng sau tảng đá ngầm được rồi vừa đi vừa nói ấy đi ngay đi ngay mau lên thầy bói tinh tinh và bốn đại cao thủ đã tề tự lại trong một từ lâu tại lâm truy mục đích chính là vì một giọt máu Bây giờ mấy người đang lặng lẽ quan sát giọt máu đang nằm trên khúc gỗ. Cũng may, lúc nãy thế lực của mình mạnh, cho nên Sát Phá Lan biết không thể lại được, không dám cướp giọt máu nữa. Vấn đề thứ nhất là làm sao để tách được gỗ và máu. Vấn đề này, đường hoa dùng một khúc gỗ khác cậy thử vạn linh huyết. Sau đó, cứ cậy đi cậy lại vẫn không giải quyết được. Vấn đề thứ hai Làm sao để có thể bỏ được vạn linh huyết vào trong túi càn khôn? Vấn đề thứ ba là sử dụng vạn linh huyết như thế nào? Vấn đề thứ tư là vạn linh huyết có tác dụng gì? Ê, bọn ta đã thỏa hỏi qua thợ rèn rồi. Người ta nói thứ này thợ rèn cũng không biết. Ê, không phải là dùng nhân gian gia tử. Người có còn nhớ Ở thiên đình có một lò luyện gọi là thiên địa dung lô chứ. Liệu có thể xử lý được thứ này? Ờ đến lúc đó cứ đem vạn linh huyết vào biết đâu lại được. Nhưng làm sao mà có thể mang theo Được ở trên người đây Không thể bỏ vào túi càn khôn Chẳng lẽ cứ cầm cả các thanh gỗ này đi Ây thật là đau đầu đó Phá toái Có vấn đề gì sao Ây phá toái thở dài Mười đó Thì có tám chín phần Là ta không biết Tất cả mọi người đều dơ ngón tay thối với phá toái Sau khi cứ bàn ngược bàn xuôi Không biết xử lý thế nào Họ cứ quyết định trước mắt Cất nó vào một chỗ Sau đó sẽ tính sau